Vạn cổ thần đế 347, chương 3411 Đại sư Huyên. Lần nữa nhìn thấy Đại sư Huyên, xa xa nhìn lại, chương nhược trần não hải hiện ra rất nhiều chuyện xưa. Năm đó, âm dương điện bên ngoài. Tiểu sư đệ tranh thủ thời gian lui lại, bọn hắn tải trong đầu lâu của ta đồng tay đồng chân. Trốn, trốn à. Tiểu sư đệ, không cần quản chúng ta. Lập tức rời đi, chúng ta tới thế đang làm sư tỷ đệ. Có lẽ đã không có kiếp sau. Âm dương điện trước đại môn. Nhị sư huyên Chu hồng đào. Tam sư huyên vạn pha. Ngũ sư tỷ linh su. Bọn hắn lúc sắp chết thanh âm. Tại trương nhược trần trong đầu quanh quẩn. Trương nhược trần cùng thiên đường giới phe phái huyết hải thâm cửu. Chính là vào lúc đó kết xuống. Đạt tới không chết không thôi tình trạng. Lại phản phất trông thấy cùng các vị sư huyên sư tỷ lần thứ nhất gặp nhau thời điểm. Nhị sư huyên câu kia ta nguyện làm tiểu sư để người hộ đảo, che trở tiểu sư để 30 năm. Tam sư huyên tặng ra lưu tinh ẩm thân y, tự xưng không cần dùng. Đại sư huyên trầm mặt ít lời, không quen biểu đạt nhưng lại đưa ra một bộ binh bộ cấm võ, luyện khí chiến sĩ. Khi đó, Trương Nhược Trần là thật cảm nhận được nồng đậm tình nghĩa. Chân thành tha thiết lại thuần túy. Không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích quan hệ. Bị bảo vệ, bị giam nghi ngờ. Vật đổi sao rời, bây giờ tất cả sư huyên sư tỷ chỉ có đại sư huyên còn sống, đã thành ra có con cái. Trương nhược trần trong lòng một dòng nước ấm dâng lên. Ngày xưa mắt thấy sư huyên sư tỷ chết ở trước mắt lại bất lực tiếc núi. Nhiều một tia an ủi. Si hình thiên cảm nhận được Trương Nhược Trần tâm tình chập chờn hỏi, nhận biết. Trương Nhược Trần gật đầu, nghĩ nghĩ, nói, chúng ta hay là biến hóa thân hình che giấu tung tích đi. Là nên như vậy. Tiếp theo một cách trước mắt. Trương Nhược Trần cùng si hình thiên trên thân thần quang hiện lên. Dung mạo đại biến. Mặt vào một bộ thánh khải. Trên áo giáp có côn lôn giới quân sĩ ấm ký. Thanh tiêu đại thánh. Trong mây chuyển đến tiếng kêu, đứng tại đầu tàu thanh tiêu đại thánh, ném mắt nhìn lại. Chỉ gặp, hai vị côn lôn giới thánh cảnh quân sĩ bay tới. Đến chỗ gần, ngưng tụ thành hai đảo nhân hình. Tô Vi đều là đạt tới chín bước thánh vương. Thanh tiêu đại thánh khống chế chiến hạm dừng lại. Không có lập tức mở ra trên hạm phòng ngự trận pháp lồng ánh sáng. Cảnh giác mà hỏi, hai vị xưng hô như thế nào? Tuy nói, côn lôn giới khôi phục, các loại tài nguyên đại bảo phát, tu luyện trở nên so trước kia càng thêm dễ dàng, tăng thêm thiên luôn ấm, kiếm các các loại thời không bảo vật tồn tại. Gần nhất ngàn năm, thánh cảnh cường giả như măng mọc sau mưa toát ra, nhưng thanh tiêu đại thánh một mực sinh đồng tại trinh chiến tuyến đầu, đối với tuyệt đại đa số côn lôn giới thánh vương trở lên tu sĩ, hay là có hiểu biết. Hai người trước mắt quá lạ mặt, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Trương Nhược Trần ôm quyền, nói, Đông Vực, Minh Tông, Trương Hồng Pha. Si Hình Thiên thực sự không muốn tải một vị Đại Thánh trước mặt làm như thế. Nhưng, vì che giấu tung tích, đành phải không mặn không nhạt. Nói, Đông Vực, Minh Tông, Trương Hồng Thiên. Gặp Thanh Tiêu Đại Thánh cẩn thận, trong mắt nghi ngờ không tiêu tan. Trương Nhược Trần trực tiếp truyền âm. Đại sư Huyên. Là ta. Thanh tiêu đại thánh rõ ràng giật mình một cái chớp mắt. Tiếp theo. Trong mắt lộ ra vui sướng tinh mang. Lập tức liền muốn đánh mở phòng ngự trần pháp. Bên cạnh hắn vì kia cung trang phổ nhân. Ngăn cản nói. Võ thì có tin tức. Thiên đường giới gần đây sẽ có hành động trả thù. Đối với chưa quen thuộc tu sĩ. Hay là cẩn thận một chút. Chỉ là hai cái thánh vương mà nói. Ngươi đường đường đại thánh. Hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Thanh tiêu đại thánh biết được Trương nhược trần đi vào tinh không phòng tuyến là bốc lên nguy hiểm rất lớn. Có thể mật âm cáo chi thân phận. Đã là đối với hắn đại sư huyên này lớn lao tín nhiệm. Đồng thời. Lấy chương nhược trần tu vi cảnh giới hiện tại. Còn có thể chủ động đến đây tiếp. Thanh tiêu đại thánh trong lòng kích động sau khi. Càng có thật nhiều cảm khái. Hắn không liền đối với thây tử của mình nói rõ. Nói. Đông vực minh tông nội tình thâm hậu. Thần bí khó lường. Xuất hiện hai vị lạ lắm thánh vương. Không phải cái gì quái sự. Lại nói, nơi này là tinh không phòng tuyến, là thiên tinh văn minh đại thế giới, không có ngoài ý muốn gì. Thanh tiêu đại thánh không để ý khuyên can, đem trương nhược trần cùng si hình thiên nhận được trên thánh hạm. Thanh tiêu đại thánh quan sát tỉ mỉ trương nhược trần. Ánh mắt phức tạp. Suýt nữa lệ nóng doanh trọng. Tiến lên chính là cầm thật chặt trương nhược trần tay. Nhưng lại lời gì cũng không thể nói. Một khi mở miệng, ai ngờ những thần vương thần tôn kia có thể hay không cảm ứng được. Là hắn đại thánh, không phải thần linh, ngay lập tức truyền âm đều muốn cẩn thận. Cung trang phổ nhân chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Nhìn không thấy Thanh Tiêu Đại Thánh ánh mắt cùng biểu lộ trong lòng có chút không vui. Hai cái thánh vương mà thôi, nhìn thấy Đại Thánh, không nói một gối quỳ xuống, nhưng nên có lễ tiết không thể thiếu a. Quá không hiểu uy cổ. Nàng đem đây hết thảy đổ cho Vực Minh Tông bá đạo cùng vô lễ. Trương Nhược Trần tâm tình cũng rất kích động, cười nói Thanh tiêu đại thánh là muốn đi tham gia lạc hư chân thần thăng thần yến A hai người chúng ta cũng đi. Không biết tiện đường không tiện đường. Tiện đường tự nhiên là tiện đường. Dù sao cũng là đại thánh thanh tiêu cấp tốt khôi phục cảm xúc. Cung trang phổ nhân ngữ khí lãnh đảm. Nói. Nơi đây khoảng cách khổng nhai thành đã không xa. Hai vị thánh vương phi hành đi qua. Kỳ thật cũng rất nhanh. Thanh tiêu sắc mặt hơi có một chút mất tự nhiên. Ngày xưa sát phạt quyết đoán ngạnh hán. Tại thê nữ trước mặt. Cuối cùng biểu lộ ra mềm mại một mặt. Trương Nhược Trần giống như mảy may nghe không ra đối phương có không chào đón ý tứ. Vẫn như cú sáng tươi cười vừa vặn. Nói. Đại Thánh làm sao không hướng chúng ta giới thiệu một chút. Hai vị này nên như thế nào xưng hô. Đến đi theo ta. Thanh Tiêu hướng Trương Nhược Trần ném đi qua một đảo ái náy chi sắc. Lập tức quay người. Đác là trở nên vẻ mặt tươi cười. Lôi ghéo hắn. Đi qua. Nói. Vị này chính là ta vợ. Bắt cung tính đình. Vũ Thần Sơn Bắc cung thế gia Trương Nhược Trần nói. Thanh Tiêu gật đầu. Nói. Vị này chính là tiểu nữ Thanh Thiến Thiến Nhi còn không tranh thủ thời gian bái kiến ngươi. Hồng Pha Thúc. Thanh Tiêu biết được, Trương Nhược Trần dùng tên giả Hồng Kha, là vì kỷ niệm đã chết hai vị sư đệ. Trong lòng rất là cảm động. Ngồi ở vị trí cao, mà không quên tình cũ, có thể nói ra lời này nhiều người, có thể làm được lại thiếu. Bác cung tính đình rất có vài phần ngạo nghệ tư thái. Nói, thiến nhi gì? Chính là nữ võ thần. Phụ thân chính là đệ nhất trung ương đế quốc binh bộ thống xoáy. Bực này cao quý thân phận Nàng không cần bái hai vị thánh vương Thanh tiêu cảm thấy thê tử hôm nay làm được có hơi quá Tất cả hảo tâm tình đều trong nháy mắt hết rồi Dù là người đối diện không phải là của mình sư đệ Không phải thần linh Nhưng có thể đi vào tinh không phòng tuyến đóng giữ Dám cùng địa ngục giới đại quân giao phong Dù là chỉ là thánh vương tu vi Cũng đáng được kết giao cùng kính trọng Có thể nào như vậy khinh thị Nữ võ thần thì như thế nào trước mắt hay là bán thần mà thôi Trương Nhược Trần không muốn bởi vì chính mình Ảnh hưởng đại sư huyên một nhà Vội vàng khoát tay Cười nói Tuyệt đối đừng bãi Đều là tu sĩ thánh cảnh Mọi người không cần thiết như vậy khách sáo Nghe vào bắt cung tính đình trong tay Trương Nhược Trần lời này lại rất là trói tay Trương Nhược Trần lời này lại rất là trói tay Một cái thánh vương có tư cách nói lời này. Thanh tiêu có thể minh bạc trương nhược trần khổ tâm. Lạnh lùng trừng Bắc cung tính đình một chút. Nói. Hai vị họ trương huyên đệ. Theo ta tiến thánh hạm nâng ly. Gặp bọn họ tiến vào thánh hàm Bắt cung tính đình mới không vui mở miệng. Đại thánh chính là thánh cảnh chi hoàng. Binh bộ thống soái càng nên hiện ra tuyệt đối uy nghiêm. Cùng hai vị thánh vương xưng huyên gọi đệ. Phụ thân ngươi là càng sống càng trở về. Thanh tiến đối với thân phận địa vị loại hình đồ vật. Tạm thời không có hứng thú. Trong đôi mắt chỉ là tràn ngập tò mò. Nói. Minh Tông Trương gia vị kia. Chuyện thuyết là phụ thân sư đệ. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này. Phụ thân đối với trương thị tử đệ đặc biệt có hảo cảm đi. Bác cung tính đình xem thường. Nàng đương nhiên biết được. Thanh tiêu cùng Trương Nhược Trần quan hệ. Nhưng Trương Nhược Trần hôm nay đã sớm là danh chấn hoàn vũ thần cảnh bá chủ. Là không thể tưởng tượng siêu nhiên tồn tại. Loại nhân vật đó chỗ nào sẽ còn đem ánh mắt nhìn về phía thế tục. Tầm quan hệ này có cùng không có, căn bản không có cái gì khác nhau. Ngược lại khả năng bởi vậy đưa tới họ sát thân. Trong thánh hàm, si hình thiên triển khai thần cảnh thế giới bao phủ mấy trường khu vực. Trương Nhược Trần giới thiệu nói. Đại sư Huyên. Vị này chính là Thanh Lê Vương. Hình thiên đại thần. hắn chuyến này là vì âm thầm tỏa chấn thăng thần yến. Để phòng có người mượn cơ hội sinh sự. Thanh tiêu đại thánh ánh mắt lộ ra kính ngưỡng thần sắc. Lập tức hành lễ. Nhân vật như vậy. Lúc bình thường chính mình căn bản đều không có tư cách bái kiến. Si hình thiên tự nhiên là muốn cho Trương Nhược Trần mặt mũi. Nói Đừng bái Ngươi là trương nhược trần sư huyên Chúng ta đã bình ngủn bối luận giao liền có thể Đây là bản tỏa thần lệnh Sau này như gặp được khó khăn Có thể bằng lệnh này đi thiên ma sơn tìm ta Đương nhiên có thể tìm trương nhược trần Ngươi hay là tìm trương nhược trần rất nhiều Ta người này tương đối sợ phiền phức Thanh tiêu biết được Tiếp si hình thiên thần lệnh Nợ nhân tình không phải mình Mà là Trương Nhược Trần Thế là hướng Trương Nhược Trần nhìn lại Trương Nhược Trần cười nói Đại sư huyên tranh thủ thời gian nhận lấy sau này Ta đại đa số thời gian Hẳn là đều không tải côn lôn giới Có việc đi tìm hình thiên đại thần chính là Không cần khách khí với hắn Thanh tiêu cũng là không già mồm Đem thần lệnh nhận lấy Si hình thiên khóe miệng nhít lên một cái Cười nói Trương Nhược Trần Ngươi không tử tế a ngươi một thân bảo vật. Ngay cả thần vương thần tôn đều thèm nhỏ rãi. Đối với mình sư huyên lại như vậy keo kiệt. Khó trách vì kia sư tẩu nhìn ngươi rất không vừa mắt. Thanh tiêu nghiêm nhị. Nói. Tiện nổi xuất sinh bắc cung thế ra. Lại là nữ võ thần thân muội muội Thật sự là ngạo khí đã quen. Nếu có chỗ đắc tội. Thanh tiêu ở đây bồi tội. Si hình thiên âm thầm gật đầu, một người nam nhân có thể đem vợ mình sai lầm, gánh chịu đến trên người mình. Phần lòng trách nhiệm này, liền mười phần khó được. Trương Nhược Trần nói, không có khả năng chỉ trách sư tẩu, dù sao sư tẩu cũng là vì đại sư huyên ngươi uy danh suy nghĩ. Hai chúng ta thánh vương thân phận. Hoàn toàn chính xác hay là mạo phạm đại thánh không nói những thứ này? Rượu đâu? Không phải nói muốn uống sao? Rượu, bao no thanh tiêu cười to. Đến khổng nhai thành lúc, ba người đã là toàn thân mùi rượu. Đi xuống thánh hạm, đi vào hư thần phủ bên ngoài thời điểm, lại gặp được hai cái mùi rượu càng nặng lão giả. Mời đọc công tử hung mãnh bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Vạn cổ thần đế 347. chương 3412 Hàn Xi. Hai người này ăn mặc sách tung tói. Bẩn thiểu. Như là hai cách ăn mày hết lần này tới lần khác đều là đại thánh cảnh giới tu vi. Một cách là võ đảo đại thánh. Một cách là tinh thần lực đại thánh. Không phải người khác, chính là cổ tùng tử cùng tử phong tử phong túy sinh. Hai người này, đã từng đều là bái nguyệt ma giáo nhân vật cấp bậc trưởng lão. Một cách tinh thông luyện đan. Một cách tinh thông cất rượu. Cùng Trương nhược trần. Một linh khí cùng một chỗ bị nguyệt thần mang đến quảng hàn giới. Côn lôn giới không có khôi phục trước, có thể tu luyện tới thánh giả, thánh vương cảnh giới tu sĩ, liền không có một cách là đơn giản. Ngày xưa ma giáo trưởng lão, cớ nào hung lệ nhân vật, không nghĩ tới cùng một cái tiểu phong tử ở lâu về sau, chính mình cũng thay đổi thành một cái tiểu dược. Trương Nhược Trần tiếng cười, rước lấy cổ tùng tử cùng tiểu phong tử chú ý. Cổ tùng tử cùng tiểu phong tử hiển nhiên cũng là đến đây tham gia thăng thần yến. Nhìn chăm chú Trương Nhược Trần hồi lâu, phát hiện không biết. Thế là, hoạt động gân cốt, chuẩn bị giáo hấn hắn. Một cái thánh vương, dám chế xéo đại thánh. Thanh tiêu đi ra, ngăn tại nhị lão trước mặt. Thanh tiêu, ngươi đây là muốn làm chim đầu đàn tiểu phong tử nói. Thanh tiêu lắc đầu, nói đều là côn lôn giới tu sĩ, chớ tổn thương hòa khí. Vị này chính là đông vực minh Tông trương gia tử đệ. Trương gia thì như thế nào năm đó? Trương gia vị nhân vật không tầm thường kia. Tam mạch bị phế. Thế nhưng là thiếu lão phu nhân tình to lớn. Cổ tùng tử nói. Tử phong tử nói. Nhân vật tài giỏi gì hắn tên Trương Nhược Trần. Còn không dám để sao đổi lại ngàn năm trước. Lão tử có thể đánh hắn 10 cái. Thanh tiêu mỉm cười không nói có chút không thể làm gì. Hàn phong từ cuối con đường đánh tới, nương theo nồng đậm hắc vụ. Trong xương mù vang lên một đảo băng lánh thanh âm nữ tử, có ít người danh tử, vẫn thật là sách không được. soạt Chỉ nghe một đảo tiếng kiếm gieo vang lên. Không thấy kiếm quang. Nhưng, tử phong tử trên thân lại vang lên một tiếng báo hưởng. Đạo vực bị đánh xuyên. Thánh đạo Uy tắc bị phá ra. Hắn yết hầu đột nhiên vỡ ra, chảy xuống huyết dịch. Thụ lực lượng hắc ám ảnh hưởng huyết dịch biến thành màu đen. Tử phong tử quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Cổ tùng tử vội vàng triển khai tinh thần lực tràng vực phòng ngự đồng thời lấy ra một viên đan dược, đưa cho tiểu phong tử. Trong hắc vụ, một vị người mặt hắc bào rộng thùng thình nữ tử cao gầy hiện thân. Ngũ quan đẹp đẽ. Cây cổ tuyết trắng. Tóc dài như đao kiếm giống như bay múa. Lánh diễm không gì sánh được. Ánh mắt ẩm chứa vô tận sát khí. Không người dám cùng nàng đối mặt. Phía sau nàng một tòa lỗ đen lơ lượng như là lánh nguyệt. Theo nàng xuất hiện toàn bộ không gian đều lạnh như băng xuống tới. Là nàng. Tử phong tử cùng cổ tùng tử mắng to suối quẩy. Thế mà gặp nữ tử đáng sợ hung danh truyền khắp khắp toàn bộ thiên đình các giới nào. Đây là để địa ngục giới tu sĩ đều sợ hãi sát thủ. Danh xưng nhật nguyệt áng phi. Tại thế tục. Bất kỳ tu sĩ nào bị nàng để mắt tới. Cơ hộ đều mang ý nghĩa hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa rồi nàng đã lưu thủ không phải vậy tử phong tử đoạn không sống sót khả năng. Chương nhược trần âm thầm dò xếp hàn tê. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ú. Phát hiện nàng tu vi đã đạt tới bán thần đỉnh phong. Tùy thời có thể lấy độ thần kiếp. trùng kích thần cảnh. Làm hiếm thấy hắc án trường khống giả. Có thể thôn phể thế gian vạn vật. Hàn tê. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ú. Tốc độ tu luyện có thể xưng khủng bố. Đem tử phong tử, cổ tùng tử, thanh tiêu những tiền bối này xa xa siêu việt. Lần trước, hồng trần đại hội gặp nhau lúc, nàng mới vạn tử nhất sinh. Trương Nhược Trần tiếp nàng tiến nhập kiếm sơn. Thu được kiếm đảo áo nghĩa cùng kiếm thần truyền thừa. Bây giờ lại đột nhiên tăng mạnh. Giống nàng tu vi như vậy. Tăng thêm dù gì tuyệt luôn thủ đoạn giết người. Tại thế tục tuyệt đối là hoàng tảo vô địch. Nhân dựa đều là sợ. Nhưng để trương nhược trần im lặng là. Tại Hàn Tây. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bên người. Nhìn thấy một người không nên nhìn thấy. Ha ha uống nhiều rượu. Nói lời say có thể miễn từ. Nhưng bây giờ thanh tỉnh ai như còn dám nhục nhã phổ thân ta. Hàn Di kiếm. Cũng không phải là cắt đứt cổ của ngươi đơn giản như vậy. Trương Hồng Trần đứng tại Hàn Tê. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ú. Bên cạnh. Một thân màu đỏ thấm ngoại bào. Bên trong giường trang phục màu trắng. Đã có nhí nha nhí nhảnh linh khí. Cũng có lánh ngạo tà mị quái đàn. Trương Hồng Trần cũng là xuất sinh bái nguyệt ma giáo. Nhưng cổ tùng tử cùng tiểu phong tử đều nghe qua tiểu ma thần này danh hào. Tăng thêm nàng cùng nhật nguyệt ám phi đồng hành. Trong lòng có thể nào không ghiêng kỵ. Không thể treo vào. Lần này thật đúng là đâm vào trên miếng sắt. Tử Phong tử lầm mẩm một câu. Đánh 10 cách là sự thật a Làm sao lại biến thành làm nhục tuyệt đỉnh đại thần không tầm thường sao cảnh còn người mất. Thương hải tang điền. Ký ớt trước kia. Ai nghĩ lại mà kinh. Tử Phong tử trong lòng cảm khái. Nhưng Phạm là một linh khi ở đây. Chính mình cũng không trở thành bị Trương Nhược Trần nữ nhi khi dễ. Trương Nhược Trần tại Côn Lôn giới lực ảnh hưởng quá lớn. Bây giờ Côn Lôn giới đỉnh tiêm thế lực lớn. Cơ hồ đều cùng hắn có quan hệ. Không có quan hệ gì với hắn thế lực cũng rất khó lớn mạnh. Nhưng cái này có quan hệ lại hết sức coi trọng. Giống bái nguyệt ma giáo là lăng phi vũ phe phái. Nho đạo. Là nạp lan đan thanh phe phái. Đông vực Trần ra là Hoàng Yên Trần phe phái. tại côn lôn giới một mực có truyền ngôn. Hoàng Yên Trần chưa chết theo Trương Nhược Trần đi địa ngục giới. Tử Phong tử cùng cổ tùng tử tự nhận là bọn hắn hẳn là thuộc về một linh phi phe phái. Trương Nhược Trần mặc dù không tải côn lôn. Nhưng cùng côn lôn chi hoàng không có khác nhau. Phi tục địa vị cao cả. Ngoại thích không ai dám trêu trọc. Đây là một người đủ cường đại, lực ảnh hưởng che lại tất cả mọi người đằng sau tất nhiên kết quả. Lão đầu nhi, Ngươi đang nói thầm cái gì đó Trương Hồng Trần sắc mặt bất thiện. Tử Phong tử cảm nhận được nhật nguyệt ám phi sát khí trên người. Ngay cả nói thầm cũng không dám quá oan uổng. Đổi lại ngàn năm trước. Được rồi, hiện tại cũng chỉ có thể ngấm lại mà thôi. Trương Nhược Trần là thật rất đau đầu. Trong con cái... Liền số hồng trần tính cách nhất trương dương Bị kiếp tôn giả làm hư Tăng thêm từ nhỏ tại ma giáo lớn lên Thỏa thỏa một cái ngang ngược thần nữ Vô pháp vô thiên Bây giờ không biết thế nào Thế mà cùng hàn Tây u V quy quy u quấy nhếu đến cùng một chỗ Cái này còn phải rồi Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng Cũng không phải việc bao lớn A-di-đà-phật Một vị thân cao 2m7 áo bào cho tăng nhân có một thanh dài 2m khoát đao Từ trong không gian đi ra Tay về Phật Châu dáng tươi cười trang nghiêm Nhưng Từ trên người hắn bảo phát đi ra khí thế Lại là không hề yếu hàn tê U Vinh Quy Quy U Không phải người khác Chính là Phạm Thiên Đạo Đạo Chủ Ngày xưa côn lôn giới 9 đại giới tử Một trong lập địa hòa thượng 9 đại giới tử Đều là chỉ giao nữ hoàng đệ tử mối cảnh rất cứng Không sợ hết thầy Có tư cách ra mặt khuyên dày Hàn ti U Vinh Quy Quy U Trên thân hắc vô lưu động Cười lạnh Nhục thần Vốn là tội chết Nhưng ta tha hắn một lần Chỉ vì hắn cùng nhược trần giới tôn ngày xưa dù sao cũng là có giao tình Thế nhưng là Trong lòng của hắn đối với nhược trần giới tôn vẫn không có kính sợ Không nhìn rõ chính mình Cái này không phải là không tội chết lập địa hòa thượng Ta muốn giết hắn Ngươi ngăn được Một cổ bạc vũ thánh xa cấp tốc đi tới Do kỳ lân kéo xe, khí thế bàng bạc Trong xe Một đảo thanh âm nữ tử vang lên Giáo huấn một chút liền có thể Giết người đã vượt qua ám phi đã rời đi côn lôn Gia nhập tử thần điện Như giết côn lôn tu sĩ Chúng ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn mười mấy vị áo bào trắng đại thánh Cùng bạch vũ thánh xa cùng nhau dáng lâm Từng cái thánh quang vạn trượng Khí thế bất phàm Nữ võ thần cũng nghĩ thử một chút kiếm trong tay của ta rất tốt Ta một mực không phục các ngươi chín đại giới tử. Vừa vặn hôm nay xưng một xưng các ngươi cân lượng. Nhìn xem năm đó thánh thư tài nữ có phải hay không đã chọn sai người. Hàn tê. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ú. Không có rút kiếm. Nhưng quanh người đã là kiếm khí tung hoành. Còn gì nữa không? Trên trời bay xuống bên dưới màu hồng cánh hoa, hương khí tràn đầy. Nương theo một trận dễ nghe êm tai diễn tấu nhạc khí Hơn 10 vị nữ tử y phục rực rỡ tung bay mà đến Từng cách đều đạt tới thánh cảnh Dưới chân dấm lên quang hà Tuyết vô dạ ngồi trong kiểu cảm nhận được hàn thu sát khí Nói ta là tới dự tiệc đừng nhìn ta Muốn đánh các ngươi đánh đương nhiên thuận tiện có thể nhìn xem náo nhiệt Trương Nhược Trần không nói gì Cảm thấy lúc trước không công cứu người này Thần một chi tâm cho hắn. Đơn giản chính là lãng phí. Gặp được chuyện như vậy, không biết khuyên can thế mà còn muốn xem náo nhiệt. Quả nhiên họ tuyết đều không đáng tin cậy, hoàn toàn vào trong đám nữ nhân. Cái này ở đâu thông báo một chút vạn cổ thần đế thực thể xuất bản sự tình. Mồ hôi, được rồi, mở đơn chương. Vạn cổ thần đế thực thể xuất bản đơn chương. Nhất định phải thông chi cho mọi người một chút. Vạn cổ thần đế thực thể rốt cuộc xuất bản Xuất bản quá trình rất sườm già Ta là dòng giã đời 9 tháng Nhưng rất nhiều độc giả đoán chừng đời 6 năm Mọi người đều biết Hiện tại thực thể xuất bản rất khó Cơ hội rất ít ra Cho nên mỗi lần độc giả hỏi ta vạn cổ thần đế có hay không thực thể thư Muốn mua Ta đều không cách nào trả lời Đối với rất nhiều độc giả tới nói Quyển sách này có thể là từ cấp 2 làm bạn đến đại học, có thể là từ đại học làm bạn đến làm việc, kết hôn, sinh tiểu hài. Ta không biết đối với các ngươi là cái gì cảm thộ, chính ta là rất có tình cảm. Nơi này ta nhất định phải đậu đen rau muốn một chút, viết quá lâu quá dài, muốn không có tình cảm đều không được. Dù sao nha, ta cảm thấy ra thực thể. Hoàn toàn chính là cho ra thích quyển sách này các ngươi lưu cái kỷ niệm. 10 năm, 20 năm sau, khi các ngươi trong góc, nhìn thấy có quyển sách này, có thể đột nhiên nhớ tới năm đó đổi sách thời gian. Thường ngày mắng kéo càng tác giả tuế nguyệt, nhớ lại một chút những năm kia mất đi thanh xuân. Xuất bản là nhà xuất bản bên kia đang lộng, ta cơ hồ không chút tham dự. Cũng là nghiên cứu thật lâu mới nghiên cứu rõ ràng Hiện tại là tại đặt trước Đặt trước không phải chính thức tiêu thụ Chỉ có mấy ngày nay đi đặt trước trong lúc đó mua sách độc giả Đều có thể đạt được từ tay viết ký tên Ta vừa rồi đi liếc qua Đặt trước đã 1.000 bản Ta, việc này bọn hắn là thật không có cùng ta thương lượng Ban sơ nói chính là ký 300 bản Ta lúc ấy đều đầu to hiện tại Ta đã không biết muốn ký bao nhiêu bản. Nghe ra bản bên kia nói. Mua sách sẽ còn đưa xung quanh tiểu lễ vật. Cụ thể là cái gì? Ta cũng không biết. Dù sao bao bưu. Nói cho cùng, phi thiên ngư chỉ là một cách gõ chữ. Mời đọc công tử hung mãnh bộ chuyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Vạn cổ thần đế 347. chương 3413 nhân tài đông đúc, vui vẻ phồn vinh. Si hình thiên thấp giọng nói Ngươi đến cùng thiếu bao nhiêu phong lưu nợ ta nhìn nữ tử sát thủ này Vốn là lạnh nhạt như tảng đá đồng dạng Lại giữ gìn ngươi cực kỳ Ta dám đoán chắc nếu là thần linh dám nói ngươi một câu không phải Nàng đều dám dơ kiếm đón lấy Ai nha trà trà Ngươi nếu có tổ tiên của ngươi thiên ma một phần mười tu vi Ta dám đoán chắc Bát cô cô cũng có thể đối ngươi như vậy Trương Nhược Trần nói Si hình thiên lập tức không cách nào Lại cười trên nỗi đau của người khác Mặt buồn rười rười Tử phong tử mạo phạm Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không quan tâm Thậm chí cũng không cảm thấy có cái gì mạo phạm Nhưng Đối với Trương Hồng Trần cùng Hàn T U Vinh Quy quy U, Tới nói Lại không thể dễ dàng tha thứ Nếu ai tại trước mặt mọi người Dám tùy tiện nói mình có thể đánh 10 cây hảo thiên Hiên viên liên Biện Trăng Trang thái e những thần linh kính trọng hảo thiên này Tuyệt đối dạy hắn một lần nữa làm người Chư vị có thể hay không cho lão phu một bộ mặt đều thối lui một bước Việc này như vậy bỏ qua Một đảo ánh kiếm màu trắng từ trên trời sáng xuống Mặt đất sung động Một vị sâu bạc tóc trắng áo trắng lão giả đứng ở trong kiếm quang tâm Trên người hắn lưu động thần hà, giày đặc quy tắc thần văn ngoại phóng, lấy vô hình thần lực áp chế ở trận đám người. Là tuyển tơ lão nhân. Thanh tiêu cùng Trương nhược trần liếc nhau, mang lên bắt cung tính đỉnh thanh tiến tiến lên hành lễ. Bái kiến sư tôn. Thanh tiến bái kiến thái sư phụ. Ở đây tu sĩ khác. Bao quát nữ võ thần Bắc cung lam. Phạm thiên đạo chủ lập địa đại sư. Vạn hương thành chủ tuyết vô dạ. Những này côn lôn giới nhất tiếng tâm lừng lấy thế tục cường giả Đều là có chút khom người Tuyện cơ lão nhân đã bước vào thần cảnh Phong hào kiếm thần càng là trương gia vị nhân vật cấm kỷ kia sư tôn Côn lôn giới thế tục chư thánh Ai dám bất kính Sư tôn có thể trong thời gian ngắn như vậy Đạt tới thần cảnh trương nhược trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Dù sao lão nhân ra ông ta Dùng qua thần dược cũng đã nhận được tiếp thiên thần một thần chi bản nguyên. Hai đại cơ duyên này bình thường đại thần đều khó mà tiếp xúc đến. Tuyện cơ kiếm thần tu vi cùng thân phận còn tại đó. Khí tức hung hậu. Dù cho là hàn tê. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng thu liếm sát khí. Hồi kiếm vào vỏ. Trương Hồng Trần tiến lên hành lễ tại vị này thái sư phụ trước mặt. Không dám lỗ mãng. Tuyền cơ kiếm thần kiên nhấn dạy bảo Nói. Hùng Trần. Phụ thân ngươi ý chí rộng lớn. Trọng tình trọng nghĩa. Cùng bọn hắn hai người đã từng là mạc nghị chi giao. Coi như chân thân ở đây. Cũng chỉ sẽ cười một tiếng bỏ qua. Ngươi được nhiều hướng phụ thân ngươi học tập. Rộng mà đợi người. Chúng ta côn lôn giới tu sĩ. Tuyệt đối không thể chính mình lên tranh chấp. Hồng Trần nhớ kỹ. Trương Hồng Trần len lén nhìn chằm chằm tiểu phong tử một chút. Vẫn còn có chút không phục. Thấp giọng nói. Phụ thân có lẽ sẽ không để ý. Nhưng hắn bây giờ dù sao cũng là kiếm giới chi chủ. Trong chư thần bá chủ. Làm côn lôn giới tu sĩ. Làm sao cũng muốn kính trọng hắn chúng ta đều không kính trọng. Tu sĩ đại thế giới khác làm sao lại kính trọng. Tuyền cơ kiếm thần nhẹ gật đầu, nói tiểu phong tử, đã nghe chưa? tiểu phong tử trên cổ miệng kiếm, đã khép lại. Bị thương cũng không nặng. Nói, uống nhiều vài bầu rượu, cho nên mới nói mê sảng. tư thần phủ, là lạc hư tại thiên tinh văn minh đại thế giới mua sắm một tòa lâm thời điểm rừng chân. Cũng là to lớn tráng lệ. Thị nữ, người hầu, thánh vệ đông đào. tường cao lớn, thần phủ mở mịt, bên ngoài phủ cũng là chồng chọt cao lớn thánh thủ. nuôi có thần tuấn dị thú, việc này dừng ở đây, đi thôi. Tư thần đã thúc giục chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào côn lôn giới lại thêm thần, tuyệt đối là thiên đại hỉ sự. Vừa vặn chư vị cũng đều hảo hảo họp gặp. Tuyền Cơ kiếm thần tay vút sâu bạc, thần quang lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Bác cung tính đình trên mặt rào rạp sáng tươi cười Nói Hôm nay việc này Cũng chỉ có sư tôn lão nhân ra ông ta ra mặt mới chấn được Chân thần ở đây ai dám làm cản Không có tận lực áp chế thanh âm Chính là muốn ở đây tất cả mọi người biết được Tuyển cơ hiếm thần là thanh tiêu đại thánh sư tôn Dù sao tại trên tu vi cùng thân phận địa vị Thanh tiêu cùng lập địa hòa thượng Tuyết vô dạ bọn người trinh lệch không nhỏ. Cần phải có một thân phần khác đến đề thăng địa vị. Nhưng nàng làm như thế. Không thể nghi ngờ là dấm lên hàn tê. u Vinh. Quy. Quy. Út. Đến dốc lên chính mình. Hàn tê. u Vinh. Quy. Quy. Út. Lạnh lùng lườm Bắc cung tính đình một chút. Đồng tử đen ghịt như vực sâu. Tiếp theo, mỉm cười, cùng trương hồng trần đi vào hư thần phủ cửa lớn, chỉ một cái liếc mắt, bắt cung tính đình liền não hải nhói nhói, thánh hồn chịu một kiếm, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hướng về sau liền lùi lại ba bước. Mấu thân, ngươi thế nào? Thanh thiến đỡ nàng, mới không có ngã xuống đất. Bắt cung tính đình trong lòng xấu hổ giận dữ, trông thấy ánh mắt mọi người chầm chầm đến. Càng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nói. Nàng cũng khinh người quá đáng. Có thể nào bá đảo như vậy. Ngay cả nói cũng không thể nói một câu sao. Bắt cung lam đi tới. Áo trắng như tuyết. Trên người có một cỗ siêu nhiên khí thế Như một đời nữ đế. Nói. Tính đình. Nghe ta một lời khuyên. Chớ có trêu chọc nàng. Bác Cung Tính Đình có chút thất thần, nói, lấy thân phận của ngươi cùng Tu Vi cũng muốn sợ nàng. Bác Cung Lam cũng không chỉ là nữ võ thần, càng là đệ nhất trung ương đế quốc đế hậu. Bác Cung Lam nói, ta có thể không sợ, nhưng ngươi nhất định phải sợ. Vứt xuống lời này, Bác Cung Lam cùng Vũ Thần Sơn chư Vị Đại Thánh, nối đuôi nhau mà vào, tiến vào thần phủ. Bác Cung Tính Đình chỗ dựa lớn nhất, chính là tỷ tỷ nữ võ thần. Bây giờ ngay cả tỷ tỷ đều không thể vì nàng làm chủ. Nhất quán cao ngạo nàng. Trong lòng sở thổ đà kích to lớn có thể nghĩ. Ta đi tìm sư tôn để sư tôn làm chủ cho chúng ta. Bắc cung tính đình khó nuốt trong lòng áp khí bước nhanh đi đầu ra ngoài. Trương Nhược Trần vỗ vỗ thanh tiêu bả vai. Nói. Hàn Tây. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng hồng trần. Ta sẽ thật tốt quản giáo. Thanh tiêu thở thật dài nói. Không trách nàng chỉ trách tính đình tính cách quá mức Trương dương cùng hư vinh. Thấy không gió thế cục. Lấy hàn tê. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tính cách. Nếu không có có mặt mũi của ngươi tại. Sợ rằng sẽ trực tiếp giết nàng. Phe mình tu sĩ tranh đấu bao nhiêu đều sẽ lưu tình. Nhưng... Tinh không phòng tuyến vạn giới tu sĩ đều là tại. Sóng ngầm mãnh liệt. Nguy cơ tứ phía. Đắc tội giới khác cường giả. Nàng sẽ không toàn mạng. Thăng thần yến về sau, ta liền để nàng về côn lôn giới. Thanh thiến đứng ở phía sau, nghe không được thanh tiêu cùng Trương nhược trần đối thoại, nhưng có thể trông thấy bọn hắn cử chỉ. Nàng đối với phụ thân mười phần hiểu rõ. Đối với mấu thân đích thật là rất có thể khoan nhượng. Nhưng đối với nàng, đối với tòa hạ quân sĩ lại phi thường nghiêm khắc, thậm chí là lánh khúc. Lấy hắn đại thánh thân phận như thế nào cùng một cái thánh vương kề vai sát cánh như ngang hàng luận giao. Lại hồi tưởng trước đó tại trên thánh hạm. Phụ thân đầu tiên là cẩn thận. Sau lại lập tức mở ra phòng ngự trận pháp cử động khác thường. cái này khiến nàng mười phần hoang mang. Nàng cực kỳ thông minh tâm tư cẩn thận. Nhìn ra một chút thứ sáu diệu, lòng hiếu kỳ không khỏi tăng nhiều. Tư thần phủ, chiếm diện tích ngàn mẫu thánh hồ hợp thành phiến đình đài san sát. Chính là thiên tinh văn minh đại thế giới mùa đông. Không khí rét lạnh. Trên trời đã nổi lên bông tuyết. Không bao lâu. Thánh hồ bên cạnh đã là một mảnh trắng xóa. Đến đây chúc mừng tu sĩ đông đảo. Côn lôn giới chiếm một nửa phía trên. Khác cùng côn lôn giới giao hảo đại thế giới cùng cổ văn minh. Đều có đại biểu đến đây. Đại thánh là chủ lưu từng cái tài thế tục uy danh cực thỉnh. Cũng có đời mới tiểu bối. Đều là thời đại này nhân vật phong vân. Thiếu niên tuấn Mỹ cùng tài mạo xong toàn nữ tử thành quần kết đội. Bọn hắn thiếu đi mấy phần trầm mùng nhưng càng có thanh xuân sức sống. Trương Nhược Trần nhìn thấy ngày xưa trên anh hùng phú Trần Vô Thiên cùng Bùi Vũ Điền. Hai người đều là đạp tới bán thần cấp độ, thân hình tuấn vĩ, mật âm giao lưu lúc, vẫn như cũ có khiếp người khí phách. Kẻ có thể tại thời đại kia xưng anh hùng tuyệt đối là vạn người không được một nhân kiệt. Nhiều năm qua đi, bọn hắn không có chẳng khác người thường. Ngược lại hát vang tiến mạnh, đều có thành thần khả năng, tại tích lũy nổi tình. Đáng tiếc trên anh hùng phú ship hạng thứ nhất vạn triệu ước. Suy nghĩ vừa tới nơi đây Trương nhược trần chóp mũi Ngửi được một cố quen thuộc hương thơm Tìm hương nhìn lại Chỉ gặp Một đôi tuyết trắng như ngọc đôi chân dài đi tới Trên thân áo giáp như hỏa diễm Eo đeo chiến kiếm dáng người hình bảo Hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt Chính là vạn triệu ước mùi mùi cửu thiên huyền nữ một trong vạn thương lan Tại nàng bên cạnh Là vạn triệu ước chi nữ vạn hoa ngữ Hơn 1.000 năm không gặp Vạn hoa ngữ vẫn như cũ Mỹ lệ làm rung động lòng người Nhưng trong ánh mắt lộ ra thân thúy thần sắc Là tuyên nguyệt lắng động Một đầu khác Trong lương đình thanh ngọc mảnh ngói dựng trấn ngục cổ tục phù đạo thiên sư sử nhân Hắc thị cổ kiếm thánh Còn có mấy cách đến từ man hoang thú tục đại thánh tập hợp một chỗ Không biết đang bàn luận cái gì Không thể không nói, bây giờ Côn Lôn Giới là nhân tài nhiều, chỉ là ở chỗ này, liền có đại thánh mấy trăm vị. Trong đó, có được thành thần chi tư, chừng hơn 10 người. Một phái vui vẻ phồn vinh khí tượng, chỉ luận thế tục lực lượng Côn Lôn Giới đã 10 phần siêu nhiên. Đây là năm đó sớm bố cuộc kết quả, không phải một sớm một chiều chi công. Cũng khó trách Long Chủ sẽ để cho Si Hình Thiên tới tỏa chấn. Vạn nhất xảy ra chỗ sơ suốt. Để cách nào đó ngụy thần xâm nhập nơi này tự bảo thần nguyên Côn lôn giới chắc chắn tồn thất nặng nề Nhìn thấy rất nhiều cố nhân Xem bọn hắn hiện tại cũng thành tựu không ít Trở thành côn lôn giới thế tục hình thiên chi trụ Trương nhược trần tâm tình cực sai Nhưng không có quên chính sự Trương nhược trần truyền âm hỏi Các ngươi là đang lo lắng thiên đường giới trả thù à Si hình thiên nói Thần ba thoát khốn lúc Thiên đường giới tổn thất cỡ nào thay khảm đau đớn. Làm sao có thể từ bỏ ý đồ mặt khác. Lượng tổ chức đối với ngươi. Đối với côn lôn giới tu sĩ. Cũng là muốn xếp chi cho thống khoái. Mời đọc công tử hung mảnh bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Vạn cổ thần đế 347. chương 3414 bị nhận ra. Thiên đường giới. Trương Nhược Trần cũng không phải lo lắng như vậy. Kha dương thiện cùng đớp phi thần vương còn ở trong tay chỉ giao đâu? Lấy chỉ giao năng lực. Hẳn là có thể đủ đem hai tấm bài này dùng tốt. Lượng tổ chức hoàn toàn chính xác không thể không phòng. Lôi tục đâu có nghe hay không từng tới tin tức của bọn hắn chương nhược trần hỏi. Si hình thiên trầm giọng nói. Làm sao có thể không biết lôi tục xuất thế tin tức? Tại đỉnh tiêm thần linh trong vòng tròn có tính chấn động. Không thua kiếm giới xuất thế Nghe đồn vô lượng bắc trinh thời điểm Lôi tục liền xuất hiện tung tích Có thủ vọng giả đánh tới lôi giới Nhưng thất bại tan tắc mà quay trở về Trương Nhược Trần đối với chuyện này hiểu rõ hiển nhiên so si hình thiên càng nhiều trong lòng chấn kinh Đánh tới lôi giới Thế nhưng là ngũ hành quan chủ Phượng Thiên Bất tử chiến thần Bọn hắn đều thất bại tan tác mà quay trở về. Trương Nhược Trần nghĩ lại. Cảm thấy si hình thiên không có khả năng biết được tình hình thực tế. Hỏi hắn chưa hẳn có thể được đến tin tức xác thật. Thế là. Không hỏi nữa. Si hình thiên lại tiếp tục sinh động như thật nói. Nghe đồn. Lôi phạt thiên tôn có khả năng còn sống. Việc này để thiên đình địa ngục hai vị thiên tôn đều cảm thấy khó giải quyết. Nghe đồn. Huyền nhất chính là lôi tộc tộc nhân, sau lưng của hắn lượng hoàng, rất có thể chính là lôi phạt thiên tôn. Nghe đồn, lôi giới rất có thể, vẫn như cú dấu ở vô định thần hải. Chỉ lôi phạt thiên tôn tại thế điểm này cũng đủ để che lại kiếm giới suốt thế lực ảnh hưởng. Bất quá, chúng ta không cần lo lắng côn lôn giới cùng lôi tộc không có khúc mắc không sợ bị trả thù. Trương Nhược Trần không nhịn được, hỏi, vạn nhất ta cùng lôi tộc có khúc mắc Có thể hay không liên lụy đến côn lôn giới. Si hình thiên nổ cười trên mặt sần dần biến mất. Nói. Ngươi chỉ là cùng huyền nhất khúc mắc cái này không cần lo lắng. Huyền nhất trước mắt đế nhất đại sự. Khẳng định là trùng kích vô lượng. Trương Nhược Trần rất muốn nói cho si hình thiên. Chính mình luyện chết lôi tộc một vị thần vương. Cùng hai vị lôi tộc đỉnh tiêm đại thần chết có quan hệ trực tiếp. Càng cùng lôi tổ kết thù kết oán quá sâu. Chỉ có thể hy vọng, lôi tổ còn bị vây ở hắc ám đại tam giác tinh vực. Si hình thiên nghe được Trương nhược trần tiếng thở dài trong lòng đập mạnh, dâng lên dự cảm bất tường. Thanh tiêu đi tìm Bắc cung tính Đỉnh đem thanh tiến tạm thời giao cho Trương nhược trần chiếu khán. Thanh tiến không biết Trương nhược trần cùng si hình thiên tải mật nghỉ cái gì, nhưng lại phát hiện một cái cổ quái hiện tượng. Trong thần phủ lại không người tiến lên cùng bọn hắn chào hỏi. Phản phất không có người biết bọn hắn hai người đồng dạng. Cái này quá không bình thường. Hồng Kha Thúc Thanh Tiến nhẹ giọng kêu. Trương Nhược Trần quay người nhìn về phía nàng. Nói làm sao đâu. Thanh Thiến mặc dù nhìn qua 17-18 tuổi bộ ráng. Nhưng số tuổi thật sự cũng không chỉ này. Tu Vi đạt tới bán thánh cảnh giới. Trước đó. Cũng có tuổi trẻ một đời tuấn kiệt tới bắt chuyện Mời nàng tham gia kiếm đảo vòng tròn tiểu tụ Nhưng đều bị nàng lắc đầu tự tuyệt Trương Nhược Trần cỡ nào lịch duyệt Có thể nhìn ra Đại sư Hương Nữ Nhi này thiên tư thông minh Mà lại ngầm trộm nghe đến có tu sĩ tuổi trẻ nghị luận Nàng là côn lôn giới gần nhất trăm năm bảy đại mỹ nữ một trong Người theo đuổi rất nhiều Nhưng Trương Nhược Trần tốt xấu là một trưởng bối Đương nhiên sẽ không lấy thần niệm cùng tinh thần lực đi bắt tư cảm của nàng. Cũng không có đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Bởi vậy không có phát giác được sự khác thường của nàng. Thanh thiến môi đỏ hé mở. Cân nhắc nói. Vừa rồi. Ta nhìn thấy mộ dung thế ra hai vị đại thánh. Hồng Kha Thúc không đi qua bái kiến sao. Trương Nhược Trần cũng chú ý tới mộ dung Diệt Phong cùng mộ dung Nguyệt. Mộ dung thế gia vốn là thuộc về Minh Tông dưới cờ. Mộ dung Diệp Phong cùng mộ dung Nguyệt Càng là thần cảnh phía dưới nhất Đẳng Đại Thánh Cường Giả. Một cái tải côn lôn giới chưa khôi phục lúc liền đạt tới nửa bước Đại Thánh tình trạng. Một cái thì là trở thành côn lôn dưới người được trời chọn. Minh Tông hai cái thánh vương thế mà không đi qua bái kiến bọn hắn, hoàn toàn chính xác rất khác thường. Thanh thiến ánh mắt chân thành. Thanh tỉnh như linh hồ chi thủy. Nhưng Trương Nhược Trần trong nháy mắt nhìn rõ nàng tâm tư Thầm nghĩ trong lòng Đại sư huyên nữ nhi này thông minh hơn người Thủ pháp làm việc Cũng hơn xa mẹ hắn Trương Nhược Trần vừa rồi ánh mắt thật là đáng sợ Phản phất có thể thấy rõ linh hồn của nàng đồng dạng Thanh thiến kinh hãi sau khi Nhưng cũng càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán Hai người này thân phận có vấn đề Chương nhược trần cười nói là nên đi gặp một lần. Ngươi đi đi, ta bốn phía đi dạo. Si hình thiên có chút không yên lòng, dự định đem toàn bộ thần phủ tra xét rõ ràng một lần. Thánh hồ bên cạnh bên ngoài đại điện tề phi vũ tự mình ra ngânh tiếp mộ dung diệt phong cùng mộ dung nguyệt. Nàng tuy thuộc tại bái nguyệt ma giáo dưới cờ, nhưng bởi vì mấu thân của nàng nguyên nhân, được cho hư thần phủ nửa cái chủ nhân. Trương Nhược Trần cùng Thanh Thiến đi tới, lập tức hấp dẫn ba người lực chú ý, cùng nhau ré mắt. Mộ Dung Diệp Phong muốn trầm mùn được nhiều trong mắt không có gần sóng. Một bộ áo xanh, như trong tuyết thanh liên tề phi vũ. Một thân áo lam thân thể mềm mại mảnh khảnh mộ Dung Nguyệt. Hai nữ đều lòng có ngạo khí, vừa chính vừa tà. Đã từng, Trương Nhược Trần cùng các nàng đều giao thủ qua. Cũng cùng một chỗ hợp tác mưu qua sự tỉnh. Đối với các nàng hiểu rất rõ Tính cách rất sống Đã có lăng lệ thủ đoạn Cũng có thể giấu đi mũi nhọn không lộ Trong đó tệ phi vũ Tâm tư muốn càng thâm trầm mấy phần Rõ ràng là ma giáo thánh nữ Lại có thể ngụy trang thành không dính khói lửa trần gian tiên tử Giờ phút này hai nữ trong mắt đều mang theo thần sắc nghi hoặc Nhưng càng nhiều hơn chính là đạm mạc Một cái thánh vương, một cái bán thánh Không cách nào hấp dẫn các nàng quá nhiều lực chú ý. Thanh thiến hành lễ, nói, vãn bối thanh thiến chính là thanh tiêu đại thánh chi nữ, bái kiến ba vị đại thánh. Mộ rung diệt phong cười nói. Nguyên lai là thanh tiêu nữ nhi. Người khi còn bé, ta còn gặp qua đâu. Không nghĩ tới đều đạt tới bán thánh cảnh giới thời gian thật đúng là trải qua quá nhanh. Thanh thiến mỉm cười, hướng trương nhược trần nhìn lại. Trương Nhược Trần chắp tay, nói, Minh Tông Trương Hồng Pha bái kiến Diệp Phong Đại Thánh. Thanh Tiến vốn là muốn muốn nhìn ra một chút sơ hở. Lại phát hiện, mổ dung Diệp Phong thế mà tiến lên hai bước. Như lúc trước phụ thân nàng đồng dạng. Nắm thật chặt Hồng Pha thúc tay. Kích động nói, Hồng Pha A, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp được ngươi. Lúc trước ngươi rời nhà trốn đi thời điểm. Đều không có nói đến nhìn một chút ta. Thanh thiến lập tức khốn hoạt, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại đứng lên. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? So với nàng càng hoang mang chính là mộ dung nguyệt. Minh Tông lúc nào nhiều một cách hồng pha thánh vương. Hơn nữa còn cùng lão tổ quan hệ không giống bình thường bộ dáng. Trương nhược Trần cười nói, đây không phải tới thăm ngươi lão nhân ra nha đi, hôm nay hảo hảo tâm sự. Thanh Tiến cùng ta cùng một chỗ tiến điện đi. Mộ Dung Diệp Phong lôi ghéo trương nhược trần hướng trong điện đi đến. truyền âm nói. Ngươi thật đúng là rất lớn mật. Lại dám đến tin không phòng tuyến. Nghe nói trì giao nữ hoàng trở về tin tức lúc. Trong nội tâm của ta nhưng thật ra là lói lên một đảo suy nghĩ. Cảm thấy ngươi có thể sẽ đồng thời trở về. Ngươi nói đây coi là không tính là lòng có linh tệ. Mộ Dung Diệp Phong cùng Trương Nhược Trần là từ nhỏ chơi đến lớn huyên đệ. Vô luận Trương Nhược Trần ra sao tu vi thân phận. Đều có thể nhẹ nhóm tự nhiên ghét sao. Tề Phi Vũ nhìn xem Mộ Dung Diệp Phong cùng Trương Nhược Trần bóng lưng. Như có điều suy nghĩ. Nói. Thánh Vương này sợ là lai lịch không nhỏ. Nàng nhìn ra một ít gì đó. Mộ Dung Nguyệt trong đầu Linh Quang lói lên đôi mắt ngưng lại lập tức đuổi theo. Tiến vào trong điện Trương Nhược Trần cùng Mộ Dung Diệp Phong ngay tại trong góc tòa hạ Một bên uống rượu Một bên đàm tiếu Đáng tiếc Thanh Tiến nghe không được bọn hắn đang nói cái gì Tại Trương Nhược Trần cùng Mộ Dung Diệp Phong đàm luận đến chính vui mừng lúc Mộ Dung Nguyệt cầm bầu rượu lên Giúp hắn đổ đầy một chén Đem chén rượu đưa cho hắn Trương Nhược Trần tiếp nhận chén rượu liền uống vào Uống xong Chợt thần sắc ngưng ghét Phản ứng lại Ngẩm đầu hướng mộ dung nguyệt nhìn lại Mộ dung nguyệt nở nụ cười xinh đẹp Sau đó có chút quý đầu hành lễ Trương Nhược Trần thầm than Ở trước mặt người mình Không có tận lực đi phòng bị cái gì Quả nhiên lập tức liền bị thăm dò đi ra Đương nhiên càng quan trọng hơn là Trương Nhược Trần chỉ biến hóa dung mạo Không có biến hóa thân hình Mộ dung Nguyệt khẳng định là từ hắn bóng lưng. Tăng thêm mộ dung Diệp Phong thân mật thái độ. Mới sinh ra suy đoán. Luận thử thủ đoạn, mộ dung Nguyệt hiển nhiên so thanh tiến muốn cao minh. Thông minh trình độ, hai nữ đoán chừng tương xứng. Nhưng, một cách là đại thánh, một cách là bán thánh thắng ở lịch duyệt. Tại trương Nhược Trần không có nhất phòng bị thời điểm lấy tuyệt đỉnh đại thánh thân phận giúp hắn thánh vương này rót rượu. Thánh vương này lại có thể rất tự nhiên tiếp nhận chén rượu uống vào cây này đủ để chứng minh hết thầy. Đứng ở một bên thanh thiến sớm đã là chấn kinh đến tột đỉnh. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trương nhược trần. Sinh ra càng thêm rõ ràng suy đoán. Nơi xa. Tề phi vũ đứng tại trong chư vị đại thánh. Đem mộ dung nguyệt cùng Trương nhược trần tất cả cử động thu hết vào mắt. Lâm vào chấn kinh. Tiếp theo thần sắc lại trở nên ảm đảm. Lắc đầu bật cười, Trương Nhược Trần căn bản không thèm để ý, ở chỗ này bị một số người nhận ra, bởi vì những người này cũng sẽ không bán hắn. Mà lại, hắn cố ý muốn đưa ở đây một chút cố nhân một trận cơ duyên, bay vụt tư chất của bọn hắn cùng tiềm lực, cho nên cả người đều rất nhẹ nhàng, không có quá mức tận lực ẩm tàng. Về phần khả năng tồn tại nguy cơ, để suy hình thiên đi đau đầu đi. Trương Nhược Trần nhìn về phía Thanh Thiến, ra hiểu nàng ở bên cạnh tỏa hạ trực tiếp hỏi, đang suy nghĩ gì. Thanh Thiến vừa mới ngồi xuống, lại lập tức đứng dậy, làm bộ muốn bái. Nhưng, một cỗ lực lượng vô hình ra thân, khiến cho nàng chỉ có thể bảo trì đứng thẳng. Cuối cùng nàng không thể làm gì, ngồi trở lại trên vị trí. Nàng một đôi mắt hạnh. Nhìn xem Trương Nhược Trần. Vẫn như cũ không thể tin được trong lòng suy đoán. Hỏi dò. Hồng pha Thúc. Nhưng thật ra là tiểu sư Thúc. Đúng không? Ánh mắt đã là chờ mong lại có một chút không hiểu kích động. Ở chỗ này. Trước cho hai cách độc giả nói lời xin lỗi. Buổi sáng hôm nay tại trong nhóm. Tin tức đàn quá nhanh. Điểm sai. Đem các ngươi lầm đá. Mặt khác rất nhiều độc giả hỏi thực thể thư nội dung có bao nhiêu Một quyển sách số lượng từ khẳng định có hạn Cho nên chính ta cho là Thực thể thư kỷ niệm giá trị Vượt qua đọc giá trị Giống như muốn vạn cổ hiện tại hơn 10 triệu chứ Làm sao chứa nổi một hôi thực thể thư khẳng định sẽ tinh tu Mà lại bên trong cũng có một số người vật tranh minh họa Vẽ cũng không tệ lắm Mời đọc công tử hung mãnh bộ chuyện về đấu tranh quan trường cổ đại